Chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tiểu thuyết Lam Phương và kênh truyền ma Lam Phương. Trước khi chúng ta đi vào câu chuyện, Lam Phương xin bạn phép thưa cùng quý vị và các bạn một vấn đề như sau. Dạo gần đây có một số kênh Youtube có hành vi gian lận, ngang nhiên lấy cắp và lấy luôn cả video giọng nói và giọng đọc của Lam Phương để phát trên kênh của họ, đồng thời dùng công sức và tiền tài của anh em ekip để kiếm tiền trên Youtube. Đây là hành vi thô bỉ và vô ý thức nhất. Hành vi này có thể đem so sánh câu nói bằng cùng xin đạo tặc, thật đáng buồn và đáng tiếc cho những người tự xưng là tuyên truyền văn hóa xã hội. Lam Phương xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn, hiện tại Lam Phương chỉ hoạt động trên kinh tiểu thuyết Lam Phương và kinh truyện ma Lam Phương. Ngoài ra Nếu có xuất hiện trên kinh khác thì đó chỉ là hành vi trộm cắp của những kẻ không biết vận dụng chính đôi tay đôi chân và bộ não của mình để đường đường chính chính mà làm nên chén cơm nuôi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, trong những video mà kinh, tiểu thuyết Lam Phương và truyện 3 Lam Phương phát sóng mỗi ngày đều có giữ bản quyền của video và bản quyền truyện của tác giả không được sao chép và sử dụng kinh doanh dưới mọi hình thức. Lâm Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào tập 1 của bộ truyện Hành trình tìm mái ấm tác giả nhà văn Lê Nguyễn. chị từ có đến 7 người con, đứa con trai đầu lòng tinh sáng, kế nữa là thằng Quang và thằng Út Tăng, chính giữa là bốn đứa con gái Tư Lụa, Năm Sinh, Sáu Trà, Bảy Nhạn, nhan sắc mỹ miều, thừa tự vẻ đẹp thời thanh xuân của chị. Phải, chị đã từng được vinh danh là hoa hậu trong ngôi trường chị theo học. Hàng tá thanh niên sang trọng giàu có theo đuổi cô gái có nước da trắng mịn không tì vết Có đôi mắt to đen nhìn ai cứ như hốp hồn, có sóng mũi dọc dừa thon thả nằm trên khuôn mặt như được đúc ra. Trọn vẹn một vẻ khả ái lạ lùng mà bất cứ ai thoáng thấy qua cũng phải nhìn lại. Chị tên là Thùy Dung, năm 1975, cũng ngoài 40 tuổi rồi. Người xưa có câu, hồng nhang đa trưng, quả đúng với cuộc đời của chị. Thời son trẻ từ chối biết bao nhiêu chàng trai để phải lòng quý. Một lính kiển cộng hòa, không có chức phận gì. Người mà lần đầu tiên đến nhà, cha má cô dung đã không ưa. Ông bà nói, cái ngữ đó chỉ có báo vợ hại con, chứ không có làm ra được tích sự gì. Thứ đồ ăn trắng mặt trơn, mặt bóng loán, mắt láo liên, miệng thân thớt những lời đường mật để dụ dỗ gái nhà lạnh. Cha má cô dung là người có địa vị xã hội. Trước đây, ông làm hương quảng chứ không phải hạng tầm thường. Gia đình ông ruộng đất rất là bề thế, nhà cửa trọng lớn quy mô. Nói tới ông hương quảng tịch, không ai mà không biết. Ông tuyên bố nhìn người không sai. Nhưng lúc bấy giờ, Dung đã yêu quý mất rồi. Cô từ chối bạn của cha, bạn của anh trai, là những người trong mắt cha cô là xứng đào, xứng kép để đi yêu một cái thằng lính quen, không có tài cán gì theo ông đó là một sĩ nhục lớn của gia đình. Thùy Dung có một anh trai và một chị gái. Anh hai giáo của cô là giáo viên tiểu học, có vợ môn đăng hộ đối và sống xa gia đình. Chị Ba Duyên cũng có chồng con đầy quề. Anh rể bổn là con nhà võ. Anh có một võ đường dạy cho thanh niên nam nữ và thường xuyên đi thi đấu với các huyện tỉnh lân cận. Anh trẻ luôn làm cho cha cô tự hào. Nhà chỉ còn lại cô sống với cha má nên cô bị nhiều áp lực trong việc chọn chồng. Ông Hương Quảng nhất quyết muốn cô phải nghe lời ông, đặt đâu phải ngồi đó. Ông đã đặt chị ba duyên của cô đúng chỗ đúng nơi. Chị ba của cô đang rất là hạnh phúc, được gia đình bên chồng xem trọng. Chị cũng xin cho chồng được 5 người con, hai trai, ba gái. Vì cô cương quyết lấy quý Nên ông bà không tổ chức đám cưới cho cô Và không nhìn nhận con rể Dung đành khăn gói theo quý về nhà chồng Cha má của quý cũng không có thích dung Vì biết gia đình của cô giàu có Mà tay không về nhà mình Không có một chút của hồi môn Quý còn hai anh ruột đã lập gia đình ở riêng Và ba đứa em trai cùng hai cô em gái Nên ông bà cho anh trai riêng ngay sau đó Giả lại cha của Quý sợ thấy lực của cha má Dung Nên cũng không dám để cô làm dâu trong nhà Vì giống dĩ má Quý rất khó khăn Hai cô dâu trước đã khốn đốn với bà trong thời gian làm dâu rồi Khi sinh ra đứa con thứ ba Thì Quý bắt đầu đổ đốn Dung ngạc nhiên là trừ khi anh ở đơn vị Về nhà Quý không hề mó tay vào cái việc gì Nhà có mấy công đất, anh chưa bao giờ cầm lấy cây cuốc để cuốc lấy một cọng cỏ. Nghĩ phép là đi đá gà, cờ bạc, rượu chè, bù khú dưới đám lính ô hộp bạn bè của anh. Chuyện nhà một mình Dung lo. Tới tháng quăng cho cô một mớ bạc để chi tiêu không đủ đâu dầu đâu. Dung thường xuyên được má cô giấm dúi, lén cha, cho tiền để mua bánh, mua đồ ăn cho cháu ngoại. Nếu không có má, Dung sẽ rất túng thiếu. Cô mở lời phiền trách quý Thì anh nổi sống nổi sừng ngay Tưởng cứ vợ giàu sang Được nhờ cậy tắm thân Ai già phải nuôi thêm cái miệng ăn Còn đẻ cho cố sát vô nữa Tưởng ổng bà anh giận một thời gian cũng đem gì ở chung Biết vậy tao cóc cần cứ vợ đẹp Cái đẹp cũng không có dọn lên bàn cơm mà ăn được đâu Mày bây giờ giờ mà lại mày coi Có giống ai hay không Tôi như vậy là một tay anh gây ra đó Anh còn nói cái giọng đó nữa hả Tao làm gì mày hả Không phải tao đang nuôi mày hay sao Anh nuôi mẹ con tôi bằng mấy đồng bạc lẻ đó hả Nếu không có má tôi Thì đám con anh chết đói hết rồi đó Ở đó mà làm tàn Gia đình anh có lo đồng bạc nào cho các con anh không Còn bà nói Cha má tao già rồi làm gì ra tiền Cho đất đai rồi mày còn muốn cái gì nữa Đất đai từ nói sinh ra cây trái hả Anh có mó vô đâu mà nói đất đai Mày mà còn trả tre một hồi Tao đập chết mẹ mày bây giờ Dung im lặng Bao giờ cũng vậy Kết thúc trận cãi vã Đều là những bạc tai Những cú đấm không có thương tiếc Vào thân hình mảnh vẻ của cô Dung thấy chán nản Ân hận vì những điều cha cô từng khuyên bảo Nhưng dẫu sao Cũng có với anh 5 mặt con rồi Và sắp sửa có đứa thứ sáu, Muốn dứt ra đâu phải dễ Rồi giải phóng Quý đi học cải tạo 5 tháng Dung ở nhà tần tảo nuôi con Đến khi quý ra tù thì gia đình cô lâm vào cảnh xa xúc vì không còn tiền lương của anh nữa và quý cũng không làm gì ra tiền mà thói quen không bỏ được là cờ bạc, đá gà, trụ chè, đàn đúng. Anh ta đi suốt ngày, về nhà thì có rượu và luôn hạch sách tiền bạc của cô. Dung làm gì có tiền chứ? Sáu đứa con và cái bào thai thứ bảy nheo nhóc lo cái ăn cái mặt và đến trường thật sự là gánh nặng trên vai của cô lúc này cha cô cũng đã nguôi bớt cơn giận do những đứa cháu ngoại thường xuyên được bà ngoại dẫn về chơi đã đeo lấy ông và tuổi già thì lúc nào cũng muốn con cháu đề què nên ông biết bà cho tiền dung cũng làm thinh nên nhờ vậy mà dung đỡ phần nào cực khổ chạy ăn cô hay gửi con về nhà ngoại cho chúng đầy đủ hơn chính vì vậy mà quý ỷ y Anh nghĩ trước sau gì cũng sẽ được cha má Dung thừa nhận và được bước vào ngôi nhà lớn đó. Nhưng một lời ông Hương Quảng nói ra, bốn ngựa khó theo. Cuộc sống tuổi nhục và cơ cực kéo dài, Dung không nhớ mình đã cự tuyệt anh bao nhiêu lần không cho anh đụng vào cơ thể cô. Nhưng mỗi khi say rượu về, là anh điên cuồng dồ lấy cô để thỏa mãn nhục dục. Và khi thằng Úc, đứa con thứ bảy ra đời, Thì cô phát hiện ra anh đã có bên ngoài người đàn bà khác. Họ có với nhau hai đứa con lớn hơn hai đứa sau cùng của cô. Giọt nước làm tràn ly. Dung cảm thấy mình không còn gì để lưu liếng con người này nữa. Cô đem chuyện về thưa lại với cha má cô. Ông chỉ mỉm cười. Hm, cha nói không có sai mà. Trước vợ chưa nhìn lầm ai. Bây giờ về dứt khoát với nó đi. Ra tòa ly dị liền Con cái đem hết về cha má nuôi cho Tằng đó nó suốt đời không thể là người nhà của cha được Con còn ở dưới nó ngày nào Là ngày đó không có được về đây mà sống đâu Dung mừng rỡ Về Cô lật ngửa dán bài với Quý Cô cho anh hay Mình đã biết anh có người đàn bà khác ở bên ngoài Và có hai đứa con với nhau Nên buộc anh phải chọn một trong hai Dung hoàn toàn không thể ngờ Quý lại nói với cô Đúng Tao có con ở bên ngoài với người khác đó Rồi mày làm gì tao Xin lỗi mày nghe Tụi mình không có hôn thơ hôn thú gì hết Nên dù tao có ăn có ở với ai Mày cũng không có được quyền ghen chứ cũng không được gán ghép cho tao cái tội ngoại tình suy cho cùng Mày cũng như nó thôi Bây giờ tao đi đăng ký với ai Thì người đó là vợ của tao Mày khôn hùng á, muốn yên ổn Ở đây nuôi con á, thì làm ơn cầm cái miệng này dùm cho tao Mày đặt cảnh khóe với tao á, Tao đập cho bể mật à. Ngon thì kêu thằng cha hương quản của mày nhào vô đây bình Anh thật là quá đáng Ừ tao quá đáng vậy đó Ai kêu mày ngu lấy tao làm cái gì Vậy anh trả tự do cho tôi đi Dẫu sao mình cũng chưa có hôn thú mà Ta cho mày hả Còn lâu Bảy đứa con của tao chưa mày Anh đâu có cần chúng nó đâu mà Bài đặt nói Anh cũng có con riêng rồi mà Ừ tao vậy đó Khi nào tao muốn bỏ là bỏ Tao chưa muốn bỏ Đố cha mày dám bước ra khỏi nhà Đừng có thách tôi Tôi có gan theo anh Thì cũng có gan bỏ anh Chẳng qua là tôi sợ con tôi không có cha thôi Nhưng bây giờ thì tôi thông suốt rồi. Có thứ cha như anh ta không có còn tốt hơn. Tao sao hả, mày? Anh sao hả? Anh là một người chồng, một người cha vô trách nhiệm. Một người con chỉ biết có mình không nghĩ đến người khác. Suốt ngày chỉ lo ăn nhậu cờ bạc đỉ đóm, hút sách đàn địch. Tứ đổ tường anh vướng vào đủ hết. Tại sao tôi phải chịu đựng được anh chứ? Bao nhiêu năm nay tôi sống lầm lũi không có một chút cảm thông từ nơi anh. Thử hỏi, làm vợ như tôi có ý nghĩa gì mà còn bị anh đánh đập chê bai? bây giờ lại ra ngoài có con riêng nữa anh không chịu ly dị tôi đơn thân ra tòa ly dị anh đừng có nghĩ cả đời này sẽ trói buộc được tôi đâu cũng đừng nghĩ sẽ bước chân vô nhà của tôi được cha tôi nói phải đó cái ngữ của anh không có làm nên tích sự gì hết tôi ân hận đã không nghe lời cha của tôi quý đứng bật dậy cầm cái ghế đổ mà anh vừa ngồi phang thẳng vào đầu của dung trích lên ân hận nè ân hận nè Cái ghế gian vào đầu của Dung, cô ôm đầu, cảm thấy ướt bèn đưa tay xuống nhìn, thì ra là máu. Dung cố gắng trấn tĩnh mình, sợ gục ngã, cô hét lên. Anh giết tôi đi, nếu không tôi thưa anh về cái tội ngược đại phụ nữ đó. Mày ngon mày đi thưa đi. Quý nói xong, nhìn thấy máu chảy trên đầu của Dung lan xuống trán thì cũng kinh hồn, nhưng không muốn tỏ ra lo lắng, sợ cô được nước làm tới. Nên hằng học bỏ đi Ra ngoài cửa Thấy sáng và Quang đang đứng ngó anh trần trần Quý hớt hàm dòm cái gì mà dòm Đi vô mua đồ cho má bay băng bó lại đi Quang ấm ức lớn tiếng với quý Có mưa thì cha đi mua đi Cha đừng cái gì là phan má cái đó à? Cho đánh má riết coi. Có ngày má chết bỏ Thì con, con qua mét ông ngoại cho coi Con mẹ mày Đi mét đi Cái thứ tụi bay chỉ biết có mẹ chứ không có biết tới cha tránh sao ta không có thương đi tìm con khác Vậy thì cha cho mái về với bà ngoại đi Giữ lại làm cái gì Mày là con nít đẻn Biến gì mà bày đặt ý kiến ý cò Trả kẹo một hồi ăn cái cây vô đầu như con gái mẹ mày bây giờ à Trong khi cha con đôi co với nhau Tư lụa con gái lớn của Dung Xà vào ôm lấy mẹ Nước mắt ngắn dài tuôn xuống như mưa Nó la lớn ác tiếng cải giả của cha và anh Đưa má đi bệnh viện đi, ở đó mà cãi hoài, một hồi chảy hết máu bây giờ. Dung đưa tay ngăn lại. Thôi, khỏi đi con, để ổng vừa bụng ổng, má đâu có tiền mà đi bệnh viện. Để con chạy qua sinh ngoại, má như vậy tụi con nóng ruột lắm. Đừng nói cho ngoại nghe, ngoại biết thì cha bay khó sống. Năm sinh đang ngồi chơi với thằng út Tăng, Dục đứng dậy chạy thật nhanh ra đường, sau câu nói quyết liệt. Con qua mép ngoại Quý hốt quản dí rượt theo nó Mày đi đâu đó hả Cái thằng khốn nạn Nhưng sinh đã chạy xa cha của nó lắm rồi Quý dù nói cứng như vậy Nhưng trong bụng lo sốt gió Anh ta Từ sáng cho tới tối chỉ biết chơi bời Đâu có rèn luyện thân thể gì Nên dù chỉ hơn 40 Nhưng sức lực thu xa cha vợ Đã ngót nghét 70 tuổi Lại nữa Còn cái thằng anh cột kẹo là võ sư bổn, đụng tới ông già vợ là đụng tới thằng chả, mà đụng tới thằng chả chắc chắn là quý sẽ mềm mình chứ không chơi. Thôi thì bôn tẩu thì là thượng sách, dĩ đào di thượng, ba mười sáu trước thì trước này là tốt nhất cho bây giờ. Nghĩ vậy, quý đi thẳng lại nhà cô vợ bé, bỏ mặt cho Dung ngồi lại với cái đầu phun máu và đàn con bảy đứa dây quanh. Xin về, dẫn theo bà ngoại và dì ba Duyên của nó. Hai người lập tức kêu xe chở Dung tới bệnh viện liền. Duyên hầm hực. Sau lần này về, thôi cái thằng đó nghe chưa. Vợ cho bộ nô tỳ của nó hay sao mà muốn hành hung hồi nào thì hành hung. Cha lên xã báo cáo rồi, dì út mày có thể ly dị được. Em có hôn thơ hung thú gì đâu mà ly dị chị. Vậy thì càng tốt. Nhưng có bảy mặt con với nhau rồi thì nhà nước cũng công nhận là vợ chồng. Vì mày làm sao lại chịu đựng cái thằng đó chứ Tứ chồng như vậy tương lai khổ cả đời Làm người như vậy hỏi sống chi cho phiền tuổi Cả khoảng đời dài không có lấy một ngày vui Chi bằng mạnh dạng dứt khoát tự nuôi con Sau này tụi nó lớn lên nó báo hiếu cho mình Thì đời còn có ý nghĩa hơn Em cũng tính vậy Nhưng thằng chả không có chịu cho em đi dị Không chịu kể cha nó thấy gì mà đồng ý thì cha nói nó một tiếng là xong Không ấy về nhà cha má mà sống đại đi Coi nó dám làm cái gì không cho biết Ở bệnh viện về, em sẽ về nhà cha má. Ừ, dậy đi. Dung làm thiệt, cô chỉ bị thương ngoài da nên bác sĩ băng bó xong là xuất diện liền. Dung gom góp quần áo xong, dẫn bảy đứa con về nhà cha má. Ông ngoại nhìn đàn cháu nheo nhóc, chát lưỡi lắc đầu. để ăn chi mà quá trớn vậy bây, lại gặp cái thằng nó không có biết lo nữa. Đã vậy còn vợ lớn vợ nhỏ, sanh con ở bên ngoài. Thôi. Từ nay về dở với ngoại nghe, nói tới đây gầy khó dễ dị, trả tính cho. Má Dung chúng chiếm cười, nói nhỏ với chị em cô. Đó, bài thấy chưa? Cha bày nói cứng vậy đó, chứ đâu có bỏ đứa nào đâu. Làm cha mẹ, chém con chém bằng sóng lưng dao, chứ ai chém bằng lưỡi dao bao giờ đâu. Ông cứ đau đáo chuyện con Dung hoài à. Thương nó quá đẹp, mà cuộc đời lẫn đẫn vì chồng. Thiệt là tội nghiệp quá à. Dùng cuối đầu lý nhí. Là do con cãi lời cha má nên trời phạt con. Nhưng mà sao có bảy đứa con cũng ăn ủi con rồi. Lại trời cho chúng luôn khỏe mạnh. Con ráng mừng mụn nuôi lớn tụi nó lên ăn học. Với người ta là con mã nguyện rồi. Về đây thì cha má phụ lo với. Bày ở với nó cả đời cơ cực mà cũng sẽ nghèo hoài. Tương lai thì không thấy đâu. Chỉ thấy ngày càng ấm o gầy mòn. Còn cái nghèo nhóc, học hành gì được. Sau này lớn lên nó thua suốt bạn bè. giờ cũng vậy nữa. Đường đường con có ông nhà hương quán, hồi đó nó đẹp biết nhường nào. Bây giờ đó, vậy đó, phải nói đi. Làm cha làm mẹ nhìn con nông nổi này sao chịu được chứ. Nước mắt của Dung tràn ra. Cô đã dặn lòng không được để má thấy mình tuổi thân. Nhưng má đã chạm đúng vào cái nỗi đau của cô. Nhiều lúc nhìn bạn bè của mình, Họ không phải danh gia vọng tộc như cô, gia đình cũng không khá giả như cô. Nhưng cuộc sống của họ bình dị, thoải mái, chồng vợ yêu thương nhau, con cái đề quề. Còn cô, lựa chọn cho đã một cái tình yêu, thì cũng chính tình yêu đó giết lần giết mòn trái tim và con người của mình. Nói ân hận thì Dung không muốn nói, nhưng cô rất tiếc mình đã đi sai đường. Muốn trở lại cái giạch xuất phát thì không còn cơ hội nữa rồi. Về nhà cha mẹ dùng như tìm lại được con người xưa cũ của chính mình Chỉ khác là bây giờ Nhà không còn người làm nữa Nên chuyện nhà cửa bếp nút Một tay Dung lo Nhưng cô rất vui khi làm những cái chuyện đó Được chính tay nấu ăn Hầu hạ cha mẹ già Cũng như chăm sóc cho các con Làm cho cô vui Dung chưa dám đi chợ Vì sợ gặp quý Lôi kéo ở ngoài chợ thì còn thấy diện gì nữa Cô chỉ muốn anh ta tới nhà để cha cô trả lời dứt khoát với anh ta thôi. Đưa các con về nhà mẹ, Dung cũng không thông qua bên chồng bởi cô biết có thông qua hay không cũng vậy thôi. Từ lâu cô cũng ít khi liên lạc với họ. Cha má chồng cô thừa biết con trai của họ vô trách nhiệm với vợ con nhưng chưa bao giờ an ủi động viên cô. Dung còn biết một sự thật là má chồng cô đã nhiều lần cùng cô vợ bé của quý ăn uống trong chợ. Vậy là họ Nghiễm nhiên chấp nhận con dâu đó rồi Họ có nghĩ đến cảm giác của cô đâu Mà cô phải tôn trọng họ chứ Quý lánh mặt ba ngày Không nghe động tĩnh gì Mấy lần mò về nhà Anh ta giật mình Khi thấy cửa đóng then cài Quý hỏi xóm duyên mới hay Dung đã dắt con về nhà ngoại Ngay trong bữa đi bệnh viện về Đi cùng có má và chị của Dung Quý đến trong người Không phải anh không thương vợ con Quý cũng biết Dung cực khổ Lo Dung quén cho gia đình Nhưng sức cô có hạn Nếu như anh không ghét cha của cô Có lẽ anh sẽ đối xử với cô tốt hơn Nhưng Dung càng ngày càng giống hệt như một con robot Cứ cắm cúi làm việc không quan tâm gì đến anh Làm như cả đời cô chỉ biết lo cho mấy đứa con Mà không cần biết sự có mặt của chồng Lúc đầu thì càng nhàn anh Khi anh uống rượu, chơi đề Sau này anh muốn làm gì thì làm cô không nói nữa Mà hễ mở miệng ra là gây gỗ là trì chiết nhau Cô gái đẹp mảnh mai năm xưa Bây giờ chỉ còn là một cái xác lầm lũi bên cạnh anh Không gây cho anh một cảm xúc yêu thương như trước Nhưng buông bỏ dung thì quý không làm được Anh có với cô đến 7 người con Mất hào của đặng hào con Người xưa đã nói vậy Bây giờ anh có đến chín đứa con Và có thể sẽ còn tăng thêm Cô vợ bé này anh cũng không có yêu thương gì Chỉ là giải quyết sinh lý Khi chán ghét dung thôi Nhưng nó chiều chuộng ngọt ngào với anh lắm Nó lại biết nịnh hót cha má anh Mà má anh là một người khó khăn Ai cũng biết Nên anh lỡ leo lên lưng cọp rồi Khó lòng leo xuống Mà thật ra anh cũng không muốn leo xuống làm cái gì Đàn ông mà Có hai người đàn bà Có hai chỗ ăn cơm thì tội gì phải bớt một chứ. Bây giờ Dung bỏ về nhà cha mẹ ruột, đúng như kế hoạch của Quý, chỉ tiếc cái là về khi bị Quý đánh trọng thương, nỗi lầm này chưa chắc cha cô tha cho anh, nhưng dẫu sao Dung cũng là vợ của anh. Người phong kiến cổ lỗ sĩ như ông Hương quản không dễ gì cho phép con cái thay chồng đổi vợ, cho nên thưởng sách bây giờ là khoang tới năng nĩ đã. Chờ cho ông nuôi giận rồi kể cha má anh đến nói một tiếng cho phép anh ở trễ là xong. Họ cũng phải lo sợ con gái của họ bị lộn chồng chứ. Gái lộn chồng thì tốt đẹp cái gì. Cùng lắm, anh không chịu thôi nhau. Họ sợ dung cực khổ cũng cho phép anh về ở. Cuối cùng, nếu như không được nữa thì coi như họ nuôi dùm anh bảy đứa con. Lá rụng cũng về cội. Con anh sau này cũng sẽ hiếu kính với anh thôi. Ngẫm ra Đường nào dung về nhà mẹ cũng có cái hay. Ba ngày sau, quý về nhà nhờ cha má của mình đến gặp cha mẹ vợ. Cha của anh im lặng, còn má anh nhảy dựng lên. Đàn bà bỏ chồng á có gì quý đâu mà mày tìm về cho nó mất công. Con không có tìm nó gì, con chỉ muốn ở rễ nhà nó thôi. Ở rễ đi làm cái gì? Nhà nó khái giả, về đó ở khỏi lo cái ăn cái mặt không có tốt hơn sao? khá giả cũng làm lụn như trâu. Người ta đồn trùm, mần công cho hương quảng Mần công cho hương quảng tịch Phải khi cúm nấm kêu mới được về Về tới nhà tối mịt luôn Mày về đó ở rễ họ cho mày ngồi không ăn chắc Họ cho ruộng đất là được rồi cho má ơi Có ruộng đất có con mướn người làm Về ở rễ rồi con Lý mày bỏ cho ai Hai đứa nhỏ con mày nữa Con Lý thì kệ tổ nó đi Hai đứa nhỏ con chu cấp cho nó nuôi sa Thân mày lo chưa xong Còn tính chu cấp cho ai Mà con có cách của con Mang tiếng lấy vợ giàu Tưởng làm sao không có một xu dính túi Nuôi mày lớn lên Từ hồi có vợ tới bây giờ Chớ có thấy mua món gì tặng cho cha mẹ Thiệt uổng công sanh dưỡng mà mới nói thân con còn lo chưa xong Mà lo cho ai hả Nhưng má cứ chờ đi Thời thế sắp đổi thay rồi Tao cũng muốn lấy tầm trống con mắt của Tao lên coi thời thế của mày đổi ra làm sao Cha của quý chắc lưỡi Ở đâu mà cũng vậy à có làm mới có ăn không có ý y vô ai được hết trơn á bốn phận đàn ông là phải mừng lo cho vợ con ngữ của mày á ai tin tưởng giao tài sản được mà hy vọng cái gì huống chi cha quản tịch đó không phải là tay dừa đâu bây giờ tới rước nó về quả may ổng còn nghĩ tình chứ còn đời ở rể thì đừng có hỏng con à thì cha má cứ tới đại một chuyến đi coi sao đã sáng hôm sau ông bà dạng sắm sửa trà rượu tới nhà ông quản tịch để chịu lỗi. Mã Dung mở cửa tiếp, còn cha của cô ngồi vào bộ trường kỹ giữa nhà. Khi hai ông bà dạng và Quý bước vô, ông hất mặt hỏi, giọng rất hát dịch. Đi đâu đó? Cha của Quý khúng núng nghiêng người cúi xuống. Dạ thưa anh chị xui, ai làm xui với mấy người? Tôi chưa từng đứng ra gã con cho thằng nào cả. Dạ dẫu sao thì tụi nó cũng đã sống chung mười mấy năm rồi Có bảy mặt con rồi anh chị xui Tôi nói không có xui da gì ở đây nha không hả Vì đây không phải là xui da Cho nên không có cái chuyện gì để mà nói Mấy người đừng có nên làm mất thời gian của tôi Quý nóng mặt Lần đầu tiên nói chuyện với cha vợ Và cái kiểu coi thường người quá đáng của ông Khiến cho anh không nhịn nhục nổi Quý đang khúm núm quanh tay Bỗng buông mạnh tay xuống lớn tiếng Cha không coi tôi là con rể cũng không có sao Dù sao Dung cũng là vợ của tôi luật pháp bây giờ cũng đã công nhận Khi tụi tôi sống chung một thời gian dài Và có bảy mặt con Bây giờ nó trốn tôi về nhà mà cha chứa chấp nó Là cha đã vi phạm luật pháp rồi đó Nếu biết điều thì nên khuyên nó về Nếu mà để tôi làm lớn chuyện Thì gia đình cha cũng không có yên đâu Trời, tao thắt mày đó nghe Chồng vợ cái thứ như mày đó hả Một tháng mà đánh nó bao nhiêu lần Bây giờ trên đầu của nó còn băng bó kia kìa con tao sinh ra cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, mà dài bữa mày đập một bữa. Mày làm chồng như vậy hả mày? Tao không có cấm cản nói gì không có suối biểu nó ở. Nhưng con của tao, mày động tay động chân với nó thì coi chừng tao ạ. Cha không cho nó dễ thì tôi sẽ ở lì ở đây với nó luôn. Mơ mộng hảo quyền hả mày? Tao nói cho mày biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, nhà này không cho phép mày bước vào nửa bước. Muốn thăm con thì ghé trường mà thăm nó, không cho bén mãn tới nhà của tao. Muốn bắt đứa nào thì cứ diệt nhưng phải nuôi nấng cho ăn học đàng hoàng, chứ không để nó đi bán vé số cung phụng cho mày đâu. Về với mày thì con Dung nó sẽ không về đâu, vì mày còn có con vợ bé, được cha mẹ mày quan nghênh lắm mà. Má cười quý chen vô, nhưng mà anh phải cho con Dung nó ra ba mặt một lời chứ, biết đâu nó muốn về với chồng của nó mà sợ anh cho nên nó không có dám nói thì sao? Dung đứng ở phía chồng nghe nói vậy, bèn bước ra. Không có sống chung với anh Quý nữa đâu. Con chịu khổ nhiều rồi. Bây giờ là lúc con phải tự giải phóng cho mình. Cha má không cho con về ở đây thì con cũng sẽ đi tới chỗ khác. Một ngày con cũng không có bao giờ ở với anh ta nữa đâu. Cha Dung cười khẩy. <cười> Đó, nghe rõ chưa? Về được chưa? Quý vẫn ngoan cố. Tôi không có về. Về phải về hết. Ở cũng ở hết. Ông Hương Quảng vỗ bàn đứng bật dậy Mày ngon! Tao tống cổ mày ra ngoài Ngay bây giờ đó mày có tin không Cha đánh đó, thì tôi đứng im cho cha đánh Ông Quảng quay sang nói với vợ Bà qua kêu vài người hàng xóm tới chứng kiến Hôm nay tôi giải quyết cái thằng khốn này ra sao Xong ông quay sang quý cười khẩy Để mày coi Hôm nay tao xử mày như thế nào Mặc dù cũng hơi thốn Nhưng quý không sợ Anh nghĩ ông ta bây giờ Không còn quyền hạn thế lực gì nữa Mà đây là chuyện gia đình Hàng xóm dù có thương ghét gì cũng không có quyền chen ý kiến vô. Nếu ông ta tập hợp họ lại cũng không có làm được gì anh. Cho nên quý hiên ngang thách đố cha vợ. Cha đừng có nghĩ mình vẫn còn là hương quản như trước mà đem quyền thế trấn áp tôi nghe không? Ở đây không có hương quản hương quyết gì hết đó mày. Tao là hai tịch. Hôm nay giải quyết chuyện nhà, có bà con hàng xóm chứng kiến để sau này cái thứ hàm hộ như mày á, dù không tao này nọ thì bắt công phiền phức. Nghe vậy quý yên tâm cười rùi Má Dung đi một vòng Bà dắt theo thằng Sáng Con trai lớn của Dung Ra ngoài bà nói với nó Con có muốn cùng với má con Và mấy em ở lại đây với bà ngoại không Dạ con muốn lắm chứ Vậy con biết nhà dì ba không Dạ biết Chạy ù vô trọng Nói bà ngoại kêu gì dượng ra Ngoại biểu liền nghe hôn Dạ con đi liền Con lẹ lắm ngoại ơi Giỏi, đi lẹ dì lẹ ngang con. Thằng hai sáng buông tay bà ngoại ra, cắm đầu chạy thục mạng vào nhà của dì ba nó. Bà hai tịch gọi dối theo. Cũng từ từ thôi, chạy dấp té đó. Bà đi thẳng lên quỹ ban mời ban lãnh đạo xã. Do mấy hôm trước, ông Hưng Quảng Tịch có trình báo chuyện của Dung thường xuyên bị đánh đập tới nằm viện, bị ngược đãi cho nên chủ tịch xã trưởng công an trưởng ban quà giải xuống hiện trường, rồi bà mời luôn ông hai khởi là hương cả trước đây, bây giờ cũng như ông là lão làng của xóm, mời ông ba khấu, bà năm hẹn là những người có tuổi trong xóm ấp. Những người này cùng thời với ông nên rất phong kiến, nhưng không ưa quan niệm chồng chúa vợ tôi. Bản thân của ông hương cả và hương quảng cũng chỉ có một vợ nguyên phối nên ghét luôn cái cảnh mèo mã gà đồng. Cha Quý ngồi đó, lo lắng và nhục nhã. Má của thằng Quý thì coi như vậy sẽ giải quyết được chuyện của con trai. Dẫu sao bà cũng không ưa cái đứa con dâu này, nhưng kẹt bậy đứa nhỏ, nó là máu thịt của dòng họ đặng. Bà lo, tùy nó mà ly dị nhau thì các cháu nội của bà sẽ phải theo mẹ, mà một khi chúng đã theo mẹ thì sẽ bị nhà ngoại ảnh hưởng, không có gắn bó với nhà nội nữa. Cháu ruột của bà mà. Nhưng nếu như quý cường quyết bắt con Thì làm sao nuôi nổi đây Bà còn có tới ba đứa con sống chung Chưa có dựng vợ gã chồng cho chúng Đâu thể cưu mang thêm đứa con đích nào nữa Mà quý thì Bà lắc đầu Dung mà bỏ quý Thì bản thân của nó sống cũng cực khổ Đừng có nói tới chuyện nuôi con Khi mọi người tề tụ đông đủ Thì ông hai tịch đứng dậy Mời tất cả người vào bộ trường kỷ đặt giữa nhà Bốn Chồng của ba viên lấy ghế ngồi xích ra ngoài Không dám ngang hàng với ông trưởng bối Ông hai ngồi ở ghế chủ gia Trang trọng cất lời Như các anh chị đã biết đó Con gái tôi đã về sống chung với con trai của ông Tư Giãn đây Hồi đó Giá nào tôi cũng không có chấp nhận cái thằng rể này Vì tôi biết nó không phải là người chồng tốt Nhưng dù sao thì cũng đang lỡ rồi Nên tôi cũng cho qua Nhưng trong quá trình sống chung Nó không có trách nhiệm gì với vợ con Mặc dù đã có tới 7 đứa Nó luôn đánh đập hành hung con gái của tôi Mới rằng tràng mấy bữa trước Còn pha cái ghế lỗ đầu con nhỏ Phải vô trong bệnh viện băng bó Tưởng vậy đã hết sao Nó còn có vợ bé sinh con ở bên ngoài vi phạm luật hôn nhân gia đình Của nhà nước ta ban hành Một thằng chồng như vậy Con tôi đã cảm thấy không thể sống cả đời với nó Nên mới dọn về ở đây Hôm nay nó muốn tới đây để ở rễ Xin hỏi cấp chính quyền địa phương và các bậc trưởng lão tôi có nên nhận lời cho nó về đây ở rễ và hàng gắn lại với nhau hay không? Trưởng công an và trưởng ban hòa giải còn do dự, thì ông cả hai khởi lên tiếng. Đành rằng là vợ chồng không phải mỗi lần đạp cức là phải mỗi lần chặt chân đâu, không phải xui dục bọn chúng bỏ nhau. Nhưng ông bà Tư Giang đã không biết cách dạy con để thằng Quý nó có vợ sinh con ở bên ngoài. Nếu như bây giờ ông hay tịch cho con Dung về lại với thằng Quý Thì nó phải chấp nhận chung chồng với con kia làm sao Mày giải quyết làm sao Nói ra cho mọi người nghe coi Quý Dạ con bỏ vợ bé Bỏ thì dễ Nhưng còn mấy đứa con mày thì sao Hai đứa con sao bằng bảy đứa con hả ông Biết vậy nữa hả Biết vậy mà cũng dương vô Nghĩa là mày có tình rồi Quý lúng túng chưa biết trả lời làm sao thì ông tư dạng đụng đỉnh nói: trước hết ở đây tôi xin chịu lỗi với ông quản tịch, tôi không biết dạy con cho nên mới ra cớ sự như vậy. Mười mấy năm nay nhìn thấy con dâu cực khổ tôi biết hết chứ, nhưng con cái đã lớn rồi, nó sống cuộc sống riêng của nó, mình cũng không có tiện chen vô. Thằng quý hay đánh đập con dung tôi cũng không có hay biết, nhưng chuyện đã ra vậy rồi. Ông bà quản thương thì nó nhờ, ghét thì nó không phải chịu thôi. Riêng tôi nghĩ như vậy. Vợ chồng khi khó khăn nhất mà vẫn cạnh nhau thì mới là vợ chồng thật sự. nay sự thể như vậy tôi còn không biết đổ lỗi cho ai. Ông hai tịch nghiêm sắc mặt gần từng tiếng. Ý của ông là con dung ngay lúc này bỏ thằng Quý là không biết điều chứ gì. Sao ông không nghĩ lại mà coi. Một mình nó nuôi bảy đứa con, còn thằng chồng đi lích láo ở bên ngoài, đã vậy còn lăng nhăng được cái. Tôi dạy con đôi khi cũng phải để mất mát mới biết được cái gì thuộc về mình. Thằng Quý và con Dung cơ bản là không có thuộc về nhau, đôi khi cũng phải chấp nhận đau khổ để biết có ai ở bên mình. Lúc con Dung nó khó khăn, mệt mỏi thì thằng chồng không có bên cạnh để chia sẻ mà đi tìm thú vui riêng cho mình. Đúng là con này nó quan tâm chồng nhiều quá cho nên nó không biết trân trọng, sống như vậy cả đời cũng không có hạnh phúc. Tại sao nó lại chấp nhận tuổi xuân của mình trôi qua không có một chút ý nghĩa như vậy chứ? Cần trưởng ban hoài giải chậm chậm nói Con muốn nghe ý kiến của cô Dung Cô Dung, cô có muốn trở về với chú Quý cùng sống nuôi con hay không? Dung nhìn qua mọi người một lượt Rồi cũng chậm chậm trả lời Cùng nuôi con sao? Bảy đứa con này chưa có một mình tôi nuôi Cho nên dù tôi ở đâu thì cũng vậy thôi Ở với anh ta cứ hội hộp từng ngày Không biết lúc nào bị đánh đập Giả lại Bây giờ anh ta đã có vợ con khác rồi Tôi về ở với cha má tôi để yên tâm chăm sóc cho con Sau này tụi nó lớn lên nó muốn tìm cha nó Thì nhìn tôi không có cấm cản Nhưng mà vợ chồng muốn ly dị cũng phải có thời gian Anh ta đã từng tuyên bố là không có hôn thú với tôi Cho nên tôi không có quyền ghen tuông Và tôi với cô vợ bé là ngang cơ nhau Anh ta đăng ký với ai thì đó là sẽ là vợ chính thức của ảnh Cho nên tôi thấy sống chung với ảnh cũng không có ý nghĩa gì nữa Chú Quý nói như vậy là nói bậy rồi. Để rồi chúng ta sẽ mời cô Lý về làm việc. Cô ấy không có thể chen vô phá hoại gia đình của người ta được. Không có cô Lý thì cũng có cô mẫn cô Đào. Cái này thuộc về bản chất của anh ta rồi, không có thay đổi được đâu. Quý lắng nghe, cố gắng nén giận. Nếu như vẫn còn ở nhà mà nghe Dung nói cái kiểu đó, chắc cô khó sống với anh. Nhưng trước mặt đông đủ mọi người, Quý phải nhịn. Thật ra bây giờ trong lòng của anh cũng chán nản, không còn muốn ở rể hay trước Dung về nữa. Chấp nhận chia tay là xong. Con thì trước sau cũng là của anh, cứ để Dung nuôi hết, lớn lên chúng cũng sẽ nhìn cha. Không phải anh không có thương con, những đứa con của anh rất đẹp và ngoan. Nhưng không để Dung nuôi, thì anh không có cách nào nuôi nổi và cho chúng ăn học được. Dung dù sao cha má cũng khá giả, đất đai bề thế, Mặc dù trong cái đợt người cày có ruộng đã mất đi một số không nhỏ Con có anh ở với ông bà ngoại sẽ có tương lai Còn cha má của anh thuộc về đủ an đủ mạp thôi Mấy đứa em chưa có gia đình thì làm sao mà nội chăm sóc Bỏ đi Anh chỉ hơn 40 tuổi Đời còn dài Sẽ bỏ lương con lý mà tìm vợ khác Dứng díu chi Với cái gia đình có ông già vợ hắc ám Nếu mà về ở trễ Nội nhìn thấy ổng là mắt nổi máu cơn đồ Nghĩ chính chắn rồi Quý bước ra Cố tình dịu dàng với Dung Vậy ý em bây giờ là sao Là anh tha cho tôi đi Trả tự do cho tôi Tôi về với cha má Em chán chê anh tới vậy sao Bởi tôi có thể chịu cực chịu khổ với anh Nhưng tôi không chấp nhận chồng chung với người khác Nếu như anh bỏ nó Em có tha thứ cho anh không Bỏ nó Nhưng anh bỏ con được không Chuyện đã xảy ra rồi Coi như không có Được hay sao Có nghĩa là em dứt khoát thôi nhau à? Phải Còn bảy đứa con thì sao? Thì tôi nuôi chứ sao? Chia ra tôi nói là con bày Anh nở lòng chia cắt tụi nó sao? Chúng nó cũng là con của anh mà Tôi có nói không cho anh nhìn con hả? Anh có thể tới trường Hoặc hẹn gặp tụi nó ở bên ngoài mà Sau này tụi nó lớn lên Đứa nào muốn chăm sóc anh Thì cũng không có cấm cản Nói xuồng à? Nói bằng danh dự đàng hoàng Vậy được Anh chấp nhận Anh thấy tụi mình ở với nhau chỉ làm khổ em thôi Cha của em cũng đã không có ưa gì anh Vậy thì làm rể ổng cũng không còn ý nghĩa gì nữa Thôi thưa các cấp chính quyền Thưa bà con ở đây Hôm nay trước mặt mọi người Tôi là đặng văn quý Tôi chấp nhận liên dị với cô Nguyễn Thị Thùy Dung Chỉ với điều kiện là dẫn được quyền tới lui thăm con Vậy thôi Ông hay tịch la lên Không có tới lui cái nhà này nghe mày Như con Dung nói vậy thôi, muốn gặp con thì hẹn ra ngoài Hai người ngồi lại bàn, viết và ký đơn ly thân trước Một năm sau mới chính thức ly dị Gia đình của Dung và ông bà Tư Dạng cũng bất ngờ trước quyết định đột ngột của quý Mọi người tản ra về Anh chị ba của Dung ở lại cùng với cô làm cơm đại các bậc trưởng lão Ông cả khởi cười cười Cái thằng đó chắc thấy khó quá ải cho nên mới rút êm thôi. Từ đầu tôi đã nhìn ra nó rồi. Ông Ba Khấu cười cười. Nói trời nghe thôi chứ, có khi nào do anh khó quá không? Nếu như anh chấp nhận nó, đem về cho ở rể rồi chỉ dạy nó thêm, không chừng không có sinh ra cảnh đổ đống như vậy đâu. Tôi nhìn người không có sai đâu anh ơi. Mới ngó qua là đã thấy không ưa rồi, sao nói chuyện sống chung mà mà dạy bảo nó được chứ. Ông hai khởi lại cười nhưng vẻ mặt nghiêm túc. Quan wow, điểm của tôi thì khác anh nè. Về chuyện giới chồng của con á, tôi cho tụi nó có quyền chọn lựa nhưng không được quyền đổi. Một khi đã chọn rồi á, thì giàu sang hay nghèo khổ hạnh phúc hay trái ngang gì cũng phải cố gắng mà vượt qua. Tuyệt đối không có được than thân trách phận. Ông hai tịch cười khì. <cười> Để chúng nó tự do thì loạn hết rồi còn cái gì. Thời buổi bây giờ yêu đương loạn xạ. Ông bà ta có câu áo mặt sao qua khỏi đầu Anh quên rồi hay sao Nhưng mà thần thế cũng thay đổi rồi Bây giờ phải cho túng nó tìm hiểu nhau Hồi thời tuổi mình thì khác Giờ thời tụi nó cũng khác Hồi tuổi mình trai tráng đi làm trế Cả một thời gian dài cũng chưa nhìn thấy mặt vợ ra sao Bây giờ nó còn thấy tới cái gì nữa chứ đừng có nói là mặt Anh nói tôi cũng không có đồng ý đâu Cụ thể như con dung nhà tôi đây nè Không phải nó đã yêu đã chọn cho mình chồng đó hay sao? Để cuối cùng được cái gì? Thời tuổi mình yêu đương cái gì đâu? Cưới về rồi cũng sống, cũng con đàn cháu đống, cũng hạnh phúc vậy. Dễ giải quá xin đã thất bại. Ông bà khấu vừa trót vào ly nước vừa cười. cười. Tôi cũng không có quan điểm như anh quán đâu. Như quan điểm mình bây giờ tự nhỏ cho là phong kiến lạc hậu rồi. Tôi với tôi với còn hai đứa con gái bây giờ bắt chước anh cả hàng sao? Nói mấy đứa con có anh cả, đứa nào cũng hạnh phúc, đề quệ mà mắc ham mà. còn của tôi cũng không phải là tụi nó yêu đương gì. Chẳng qua là tôi giới thiệu cho chúng nó biết nhau thôi, cho phép nó trò chuyện tìm hiểu. Nếu như thấy hạp thì cưới, không thì thôi, chứ không có ép ổn đứa nào. Tuy nhiên, đối phương phải là người có tư cách, có đạo đức, chứ không phải loại xô bộ xô bộn. Không phải ai tôi cũng cho phép con mình tìm hiểu. Anh Quảng có lý do khi câm cản con Dung ưng thằng Quý Cái gia đình đó Tôi nổi thấy con vợ tôi giảng nó hiếp đáp chồng là coi không có được rồi Thằng chồng nhu nhược Sao vậy ngoan con cái đây Như anh thấy đó Con Tư nhà tôi lấy thằng chồng con trai cả của ông hội đồng Rốt cuộc có hưởng của cãi cha mẹ gì đâu Một tay vợ chồng nó làm nên sự nghiệp Tôi coi trọng cái thằng rể này Vì nó không ý lại vào hai gia đình Bên ruột và bên vợ Thằng như vậy khó nghèo lắm Vợ chồng nó đẻ cả bầy con Mà đứa nào cũng được đến trường hoang lành Tôi không có bận tâm gì nhiều Không phải chỉ có cô Tư Tôi thấy con của anh Người nào cũng thành công Cũng khá giả Mình có của ăn của để Thì con mình đâu thể nghèo khổ được Như anh Quảng vậy Con Duyên ưng thằng bổ Có quen biết yêu đương gì trước đâu Mà vợ chồng nó cũng đâu ra đó vậy Còn con Dung Nó gặp hoàn cảnh này Anh phải nhúng tay vào thôi Nếu như là tôi, tôi còn hơn vậy nữa. Ông Hai Tịch uống một ngụm nước. Ông vốn nể nát ông Hai Khởi vì chức hương quản của ông dưới cơ của hương cả của Hai Khởi. Tiếng nói của Hai Khởi có giá trị rất lớn Tiếng nói của Hai Khởi có giá trị rất lớn ở địa phương mặc dù rất lâu rồi không còn là hương cả nữa nhưng cái chức danh ông cả luôn được người ta gọi một cách trân trọng Lại nữa, các con của ông cả đều thành đạt. Còn ông, chính Dung làm cho ông không thể ngẩn mặt nhìn đời. Nhưng dẫu sao, Dung vẫn là con gái của ông, và con gái là cả niềm vui của tuổi già. Bất cứ chúng sai phạm điều gì, chỉ cần về lại bên cạnh là giá nào ông cũng phải bảo vệ, che chở cho chúng. Bảy đứa con của Dung cũng vậy. Hôm nay chính thức sống trong vòng tay của ông rồi. Ông có trách nhiệm đùm bọc dạy bảo, Làm thế nào để cái dòng máu quan đàn chi điệu của thằng cha nó Không có ảnh hưởng tới đàn cháu của ông là được Bà năm Hẹn ngồi trên bộ gián gõ Bỏm bẻm nhai miếng trầu Mà bà hai tịch vừa mới quét trong cối ra Tham gia câu chuyện Mấy ông á, cứ lo tề gia trị quốc đi Bình thiên hạ mà quên cảm nhận của đàn bà tụi tôi Chuyện gì á, mấy ông cũng tự quyết Chớ có hề hỏi ý kiến tụi tôi ra làm sao ạ Hồi ông nhà tôi còn sống á tôi chớ hề được quyền ý kiến ý cò gì hết á, ông lịnh sao á thì mừng vậy, Cái một tiếng là có chuyện liền hè, nhiều khi thấy ông độc tài vậy á, tôi tức lắm, nhưng mà đám con á thì sợ ông một phép nên thôi, chuyện gì cũng để ông quyết định cho em. ông bà khấu nhìn bà năm, nhưng tôi thấy anh năm á dạy con nghiêm á mà tụi nó cũng ngoan, à, đàn bà thì lòng dạ yếu mềm, con nói gì nghe nấy sao vậy được tụi nó? Tại à, tụi tôi thương con Vậy tụi tôi không có thương con hả Thương cho roi cho giọt Chỉ quên rồi hay sao Chiều chuộng quá chúng sinh ra ý lại Đám cháu mình bây giờ Cha má tụi nó chiều chuộng quá Tôi sợ sau này có những chuyện Mình không có can thiệp được chứ không chơi đâu Ông hai khởi cười cười buổi <cười> nào thì theo thời buổi đó Mình có can thiệp cũng bị chúng Nó chê là lạc hậu Không có theo kịp thời đại thôi. Tôi quan niệm bây giờ cứ vui vẻ sống như chúng. Cái gì bảo ban được thì bảo ban. Không được thì thôi. Già lo phận già. Tôi nói với bà nhà tôi hoài như vậy cho bà nhớ. Bây giờ sẵn có chút tiền dữ già. Không có nhờ cậy con cái. Mình thích gì thì mình làm nấy. Muốn ăn gì thì ăn. Muốn đi đâu chơi thì đi. Còn nhiều năm nữa đâu mà lo cho nó mệt. Mấy anh chị nghĩ coi có phải hùng. Mình cũng cực khổ cả đời rồi Chuyện bây giờ nên giao cho đám trẻ Mình sang vô một chi cho nó mệt ốc mệt thân Lại bị tụi nó cầm ràm nữa Anh quán Anh cũng suy nghĩ lại đi Bây giờ cháu Dung về rồi Giao việc nhà cho nó Mần được nhiều thì nuôi con thoải mái một chút Mần ít thiếu thốn đang chịu Mình cũng đâu có sống hoài mà lo Ông hai tịch đâm chiêu suy nghĩ Trong lòng tự nhủ Chắc phải suy nghĩ thêm vấn đề Những lời của ông hai khởi Ông ta có cái nhìn thoáng như vậy Nên dù lớn hơn ông 3 tuổi Mà mặt vẫn thư thái không có nếp nhăn chằn chịch như ông Mười mấy năm qua Ông cứ đau đáu chuyện của Dung hoài Đến nay cơ bản coi như đã giải quyết xong Nhưng biết đâu Trong thời gian ly thân này Dung lại bị cái thằng khốn đó quyến rũ Rồi quay trở lại với nó nữa thì sao Để rồi ông sẽ nhắc nhở nó là không có nên yêu lại người yêu cũ. Cảm giác có thể mới, nhưng kết quả sẽ tệ hại hơn vì gian sơn dễ đổi mà bản chất lại khó dời. Dung tiếp nhận công việc của gia đình, trở lại thành một người đàn bà, con nhà khá giả, quyền quý như xưa. Đất đai cô mướn người làm, lúa thóc đầy bồ, con cái ăn trắng mặt trơn, trai gái đều được đi học như nhau. Quý thỉnh thoảng gặp chị ở chợ, hỏi thăm về các con và cũng thỉnh thoảng hẹn vài đứa bọn chúng ra ngoài ăn uống mỗi khi anh thắng trận đá gà. Dung biết Quý không có rước lý về sống chung mà chỉ đến núp lén với nhau thôi. Quý không có yêu cầu chị trở lại với anh, nhưng thái độ đối với chị tôn trọng chứ không có như trước. Tình yêu xưa trong lòng Dung cũng đã nguội lạnh, bây giờ nhìn thấy Quý chị vẫn dưng như chưa từng có thời gian yêu nhau say đắm để nên đổi phải bỏ nhà theo anh. Trong những đứa con của Dung có thằng út Tăng mới 13 tuổi. Lúc mang thai nó, Dung rất là giấc giả và buồn chán. Sự nghèo túng làm cho thằng bé sinh ra đã ốm yếu hoặc quẹo. Cơ địa không được khỏe mạnh như các anh chị đó. Do không có khả năng chạy chữa và bồi bổ cho con, nên trong 7 đứa, chỉ có Tăng là chậm phát triển về thể lực. Về với ông bà ngoại rồi, nói được mẹ và bà chăm sóc chu đáo nên sức khỏe cũng cải thiện hơn. Nó không có bệnh nặng đến nỗi nguy hiểm nhưng yếu đuối và chậm chạp. Dung bồng con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Chỗ nào nghe nói có bác sĩ giỏi thậm chí là thầy Lan có tiếng tâm chị cũng đem con đến. Vì thằng bé nhiều bệnh quá mà cụ thể là bệnh gì cũng chưa có phát hiện ra nên Tăng lúc nào cũng yếu đuối gầy còm lại nhõng nhẽo suốt đeo dính ở trên tay Dung Khiến cho chị có lúc bỏ bê công việc Giao hết cho cha má Để một lòng chạy chữa cho con Bối rối là vậy Nhưng chị cũng không có cho quý hay biết Chị không muốn dính liếu đến anh ta nữa Dùng tốn rất nhiều tiền cho Tăng Hết tiền dành dụm Chị xài tới tiền của cha mẹ Sau cùng kết quả Vẫn không có gì lạc quan Nên chị tạm ngưng điều trị Ông bà hai tịch ủng hộ chị về mọi mặt chị muốn thế nào, ông bà cũng không có ý kiến. Tốn bao nhiêu tiền cũng được, miễn là tăng hết bệnh thì thôi. Đúa trong bồ cứ xúc ra bán để chi xài trong nhà. Hai sáng, con trai lớn của Dung cũng đã 15 tuổi, mỗi đứa cách nhau 2 tuổi. Rồi chính quyền cách mạng ra một chính sách mới là bắt buộc người dân đưa đất ruộng vào tập đoàn và chia định xuất cho mỗi gia đình. Mỗi người dân lao động chính được cấp lại một con rưỡi đất, Người làm công chức thì chỉ có 800 m Người hết tuổi lao động và trẻ em dưới 18 tuổi Cũng chỉ có 800 m đất Gia đình dung từ 10 mẫu là 100 công đất Bây giờ chỉ còn có 7 con 8 Gần như trắng tay rồi Ông hai khởi, hai tịch, ba khấu Và một số hộ nữa là những người đất ruộng nhiều Phản đối chính sách này Lúc người cày có ruộng Họ đã mất một số đất lớn nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ, các ông nêu lý do đất đai có được là do chính tay các ông mua sắm bằng đồng lương của mình chứ không phải tranh đoạt của ai, hà cớ gì tay không lại dâng hết cho chính quyền chia chác lung tung như vậy. Một gia đình có người già bệnh hoạn và các trẻ nhỏ đang sức ăn sức lớn mà chỉ có bao nhiêu đất đó thì làm sao mà sinh sống được đây. Nhưng đây là quyết định của nhà nước, có chống đối hay biểu tình cũng vô ích. Sau mấy tháng đấu tranh, trốt cuộc cũng phải đành chấp nhận sự thật. Từ đó, nhà Dung bắt đầu kinh tế eo hẹp, cha chị buồn tình đời cứ bệnh hoạn hoài, tiền bạc cứ dậy mà tuôn ra ào ào. Sáng đã học tới lớp 10, khoan lớp 8, lụa lớp 6, sinh lớp 4, trà lớp 2, dài nhạn chuẩn bị vào lớp 1. Dung bắt đầu lo lắng cho tương lai của con, bởi vì ở quyện chỉ có tới cấp 2, muốn học lên cấp 3 phải lên trường tỉnh ở Bến Tre, mà trong mắt của Dung sáng còn quá nhỏ để đi học xa một mình. Trên tỉnh hoặc dù cha chỉ có quen biết, nhưng cũng đã lâu lắm rồi không còn liên lạc với nhau nữa, không biết tình người ấm lạnh như thế nào, mà kinh tế của nhà mình bây giờ cũng không còn được như trước. Dung biết cha má của mình vẫn còn của chìm Nhưng phận làm con không lo gì được cho cha má Thì thôi không lẽ lại còn bồn trúc để lo cho con của mình Một nách bảy người con Mà ốc ăn lại là đứa trẻ nay bệnh mai đau dùng lo mình là gánh nặng cho cha mẹ Cũng may là tập đoàn chỉ lấy đất ruộng Vẫn còn chừa lại đất dòng Nên nhà chị cũng còn được cả mẫu đất dòng trong cây ăn trái Thật lòng thì Dung muốn xin cha má của cô một số tiền rồi bồng bế con lên thành phố thuê nhà tìm cách buôn bán nuôi con ăn học. Chị tin mình sẽ làm được. Sau khi các con đã ổn định đứa lớn lo được cho đứa nhỏ Dung sẽ về phụng dưỡng cha mẹ. Còn nếu như chị cứ ở lì ở đây không những bọn trẻ dở dang dược học mà càng ngày càng lúng sâu vào sự nghèo túng. Cha má chị một thời quanh liệt bây giờ ông bà còn khỏe có thể tự lo cho mình. Chị ba cũng ở gần chạy tới chạy lui dòng ngó Chị có thể yên tâm mà ra đi lo cho con mình Dung chạnh lòng Đúng là mưa trên trời mưa xuống Vì con người mẹ có thể làm bất cứ điều gì Kể cả việc cha mẹ già cô độc đắng đo hoài mà Dung không dám nói với cha của mình Thủ tục để sáng lên tỉnh học tiếp cấp 3 Điều do nhà trường lo chung cho tất cả học sinh Đã đậu trong đợt tốt nghiệp cấp 2 giờ rồi Nếu muốn thực hiện ý nguyện của mình, bắt đầu từ bây giờ, chị phải lo chuyển trường cho các con nhỏ. Dung biết, muốn đưa hết tụi nó đi thành phố học không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu như có tiền thì chắc chị có thể làm được. Mà nếu muốn có tiền phải xin cha má, xin thì cha má có thể cho, nhưng việc đùm túm các con đi lên thành phố không có đơn giản. Ông bà nhất định sẽ cản ngăn, Nhất là có út Tăng eo ột đeo theo làm sao mà yên tâm buôn bán. Ở lại đây dù sao cũng có ông bà đùm bọc, nát giỏ còn bờ tre, đủ ăn đủ mặt là cái chắc dù không có giàu có như xưa. Dung bậm gan thư chuyện với ông bà hai tịch. Má chị bất ngờ trước ý định táo bạo của chị mà còn cha chị khoát tay lia lia. quan đường! Dung cung kính dòng tay lại trước mặt của cha. Thưa cha, Đất nhà mình bây giờ chỉ còn không tới 8 công Mẹ con của con cứ đeo bám cha má như vậy hoài Trong lòng con thấy bất hiếu lắm Chi bằng bây giờ cha cho phép con Dắt mấy đứa nhỏ lên thành phố Cha thương thì cho con một số vốn ban đầu Để con buôn bán sinh nhai Ở chỗ đó con nuôi mấy đứa nhỏ ăn học Chứ nếu từng đứa từng đứa đi lên tỉnh học Khá tốn kém vô cùng Mà tụi nó còn nhỏ con không có quản được Con trai thì dễ Thế chừng mấy đứa con gái thì sao Tới đâu lo tới đó Cha má còn sống ngày nào Thì không để cho mẹ con bay đói đâu mà lo Thằng Sáng đi trước 2 năm Sau thằng Quang mới đi Từ từ 2 năm một đứa cha lo được Nó đi là sẽ tiếp tục theo học đại học Không có về nữa đó cha Con đã tính toán xong rồi Thằng Sáng học 12 Thì thằng Quang lớp 10 Mình nuôi hai đứa trên tỉnh Thằng Sáng vừa vô đại học Thì con lụa lại vào lớp 10 Tụi nó lần lượt như vậy con không làm gì ra tiền, cứ canh bờ lúa của cha má mà bán mà xúc hoài thì nhà mình lấy cái gì mà sống nữa cha. Ráng cho hai anh em thằng Sáng với thằng Quang nó ra trường, phụ lo cho mấy đứa em nó, chừng đó con mới nhẹ gánh. Cha biết, nhà mình bây giờ đất đai khang hiếm, tuổi nhỏ dứt khoát phải học hành đỗ đạt mới có tương lai, nhưng lo cho từng đứa dẫu sao cũng dễ hơn là lo cho nguyên bầy. Bày từ nhỏ tới lớn có đi thành phố đâu, lạ nước lạ cái, biết cái gì mà buôn bán, là phải chăm cả bày con, nhất là thằng Tăng bệnh hoạn giặt dẻo nữa. Nghe lời cha đi, lo cũng cố ruộng giường, tới đâu tính tới đó. cha với má bày không có lo, tao vẫn còn cái tiền dưỡng già. Với lại anh hai, chị ba bay không có bó tay đứng nhìn cha má nó đói đâu, đừng có lo. cha à, không có bạn tới nữa. Dung sợ, Cha chị lúc nào cũng có cái thần thái uy nghiêm mà đối diện phải kiên về. Ba anh chị em sợ cha hơn má. Chuyện gì cũng có thể tỉ tê tâm sự với má. Rồi từ từ mà nói lại với ông. Chỉ có anh hai là được cha cưng chiều. Nhưng anh ở xa mỗi năm chỉ về hai lần. Ba ngày Tết và mùa hè thì ở hết ba tháng hè mới đi. Trong thời gian đó cha má có chị vui lắm. Làm đủ các món ăn mà anh thích. Cùng anh đi thăm bà con cô bác xa gần, cùng với anh ba bổn uống trà ngày mất hết mấy cử và cười nói nguyên thuyên. Lúc chị còn ở với quý, anh hai có gặp riêng cho chị tiền. Nhìn chị anh lắc đầu nhưng không có ý kiến gì. Chị hai không phải là nàng dâu tốt, nhưng do anh làm ra tiền và gia đình cha má anh khá, cho nên chị cũng kiên dẹt vậy thôi. Dùng biết cuộc sống của vợ chồng của anh cũng không có hạnh phúc chi mấy, nhưng anh tuyệt đối không cho cha má biết. Chính vì vậy, anh thương Dung, chia sẻ với chị. Anh chưa từng kêu chị dứt khoát với chồng, nhưng cũng không ủng hộ chị cứ dây dưa với hắn. Sau này khi biết Dung đã ly thân với quý, anh hai mừng lắm, nhưng nhìn lại đàn con của chị, anh cũng buồn lo cho em gái của mình. Vậy là sáng thu xếp lên tỉnh đi học lớp 10 cùng với bạn bè chung lớp, Dung đành phải chấp nhận quyết định của cha Thôi thì cũng được Vậy là chị cũng yên tâm mà lo cho cha và má các con Ông bà bây giờ cũng ngoài 70 tuổi rồi Không còn lao động gì nổi Khi chị đi làm đồng án Thì má chị lo cơm nước cho cả nhà Cha chị thì dòm ngó dạy thêm 6 đứa còn lại Chị nghe cha thang thở với ông hai khởi Là chương trình học của đám trẻ bây giờ nó khác so với trước nên ông phải nghiên cứu lắm mới dạy được cho cháu ngoại. Cái nào khó giải thích, thì ông gọi thằng hai danh con của chị ba Duyên đang là giáo viên cấp 2 mới ra trường, hướng dẫn lại cho ông. Một hôm thứ bảy, sáng về nhà lấy thêm lương thực, nhìn nó lớn hẳn trai và vui vẻ lắm. Nó tự hào với các em mình là mình đã lớn, đã tự sống xa nhà được rồi. Dung hỏi nó có gặp khó khăn gì không? Thằng Sáng nó cười tét miệng, Nói làm gì có, nó đang tạo dựng quan hệ để hai năm sau khi nó học 12 thì Quang sẽ lên lớp 10, có Quang biết thì sẽ đỡ hơn. Nó nói với má và ngoại là bất cứ tình huống nào nó cũng sẽ theo ngành y. Bởi thời buổi bây giờ chỉ có làm bác sĩ mở phòng mạch riêng mới kiếm được tiền, chứ làm giáo viên lương ba cắt ba đồng thì làm sao mà báo hiếu cho ông bà cha mẹ được. Ông ngoại của nó hài lòng lắm, nhưng ông cũng nói... Làm bác sĩ phải là bác sĩ giỏi Và phải có cái tâm Chứ đừng nghĩ đến cái chuyện kiếm tiền không thôi Nhưng lúc chỉ có hai mẹ con Dung hỏi sáng có gặp cha nó hay không Sáng nói Có, thỉnh thoảng cha có lên thăm con Có cho tiền con không? Không, cha con dắt con đi ăn uống Ông có đi thăm con hay tiện ghé qua Cha nói đi thăm con Nhưng con biết cha đi đánh bài ở trên đó Rồi ghé qua con thôi Trời ơi Đánh bài tới trên tỉnh Bến Tre luôn hả? Ở đâu mà không tới được má? Mai mốt còn lánh xa ổng ra đi ngang. Cha hỏi con có muốn cha má xung hợp lại không? Con nói tùy cha má. Con không có dám có ý kiến gì hết á. Cha nói nếu như muốn cha má hàng gắn lại với nhau thì phải có con giúp sức. Con nói con mà ọ ẹ là ông ngoại đập chết luôn. Mà con thấy cha má như vậy cũng được rồi. Má sống với cha không có hạnh phúc đâu mà ông ngoại lại không có ưa cha nữa. Má đứng ở giữa ông và cha Bên tình bên hiếu tội cho má lắm Dùng chớp mắt cảm động Chị ôm lấy con Con trai của má lớn rồi Hiểu chuyện rồi đó Má bây giờ chỉ muốn nuôi các con ăn học thành tài Sau này tự nhờ vào bản thân của mình Má còn bổn phận với ông bà ngoại nữa Đang giái sao cho ông bà Luôn mạnh khỏe để sống đời với mẹ con mình Là má an ủi lắm rồi Tụi con thương má Anh em tụi con sẽ cố gắng để báo hiếu cho má Chuyện báo hiếu để sau rồi tính Bây giờ lo học hành cho giỏi là má vui rồi Mà, mà má còn thương ba không? Không, sợ lắm rồi Con hiểu rồi